Ở nhiều tụ quán đều chúc lên đầu mình. Ờ, biểu ca của Thủy Cô Nương nhất định cũng đến rồi. Anh ta đón cô ta đi. Thế thì tốt quá. Hồi cho rằng mình là dâm tăng huyết đạo môn, không thể nào biện bạch cho rõ được. Có lẽ mình đừng gặp họ lại hay hơn. Để họ đón Thủy Cô Nương đi, mình sẽ từ từ ra sau cũng không muộn. Địch Nhân đi dọc sang mé bên hang núi, nấp sau một tảng nham thạch lớn. Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, bỗng phía trước ánh sáng chói lòa, một đám đông đi vào hẻm núi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 May mà mình không lộ mảng xông ra, nếu không họ sớm đến giết mình, mình làm sao chống cự nổi? Bỗng một âm thanh thiếu nữ giang lên, Quynh Quynh ấy không phải là tiểu ác tăng mà là một vị chính nhân quân tử, Qua Thiết Cán mới là một kẻ xấu xa bại hoại. Đó chính là tiếng nói của Thủy Sinh. Địch dân nghe mấy lời đó trong lòng cảm thấy ấm áp, lần đầu tiên nghe thấy chính miệng cổ nói ra, Quynh ấy không phải là tiểu ác tăng mà là một vị chính nhân quân tử.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 Chúng tôi không biết xấu hổ, cô và cả tỉ hòa thượng kia khanh khanh ngã ngã trong hang này, dứt bỏ mối đại thù của cha thì là biết liêm sĩ hả? Lại có tiếng chửi thô lỗ. Ta từ Hồ Bắc vội vội và vàng vàng đuổi tới đây, ngựa không dừng chó, chỉ vì muốn cứu con nhà đầu nhà ngươi. Con nhà đầu này vô sĩ đến vậy, ta một đao chém mày trước. Có người bên cạnh khuyên can. Đừng làm vậy, đừng làm vậy, trự huynh không được lỗ mãn. Thanh âm lão già kia lại nói.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 Bỗng nghe tiếng nói của người thân, mừng rỡ biết bao. Bèn nín khóc, lao ra ngoài cửa hang. Có người nói. Chàng sĩ tình uống khiếu phong khi biết được sự thật e phát điên mất Ông già họ trương lại nói. Mọi người đừng ồn, nghe tôi nói một câu. Chỉ thiếu hiệp họ uống này, dành cho Thủy cô nương một tấm chân tình. Tuyết còn chưa tan hết, anh ta đã xong vào cốc từ hai ngày trước. Chắc là lạc đường, dục tóc bất đạt lại đến chậm sau chúng ta. Các vị à? Người này cũng thật không may, mọi người hãy kín miệng một chút, tích âm đức đi. Những việc xấu xa của Thủy cô nương với tỉ hòa thượng kia, đừng nói với anh ta. Trong quần hào cũng có những người trung hậu thì nói. Đúng là nên như vậy, Thủy cô nương nhất thời sa ngã, cần để cho cô ấy một con đường mới. Huấn hồ đây cũng là tình thế bắt buộc, không biết làm sao được. Nếu không một khuê nữ danh môn đoan chính như vậy, đời nào lại theo tên hòa thượng tà phái kia.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 Phong lưu khoái hoạt chẳng hề quảnh quả cô đơ. Câu nói chưa xong, bình một tiếng, dai đã bị một đấm. Mọi người cười rộ. <cười> Nghe tiếng Uông Khiếu Phong gọi lớn. Biểu mùi, biểu mùi. Tiếng gọi dần xa, chắc là không biết mọi người đang ở đây.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 Lần xa cách này, lòng thương nhớ không nguôi, nghe nói vậy, mặt ửng hồng, lòng cảm thấy ngọt ngào ấm áp. Hai người dần dần đi tới gần hang núi, Thủy Sinh bỗng dừng lại nói: "Biểu ca, huynh và muội phải đi ngay, muội không muốn gặp những người kia đâu." Uông Khiếu Phong lấy làm lạ hỏi: "Tại sao? Các chị bá bá thúc thúc và bằng hữu, mọi người không hề nguy hiểm đến đây cứu muội. Đã chờ đợi ngoài tuyết cốc này hơn nửa năm, có thể nói là nghĩa khí sâu nặng."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 Uông Kiếu Phong cầm tấm vải y lên xem tỉ mỉ một lúc giọng lạnh lùng. Mày khéo lắm. Biểu ca đừng đoán lung tung. Anh ta và muội. Nhưng thấy ánh mắt đầy phẫn nộ, căm hờn của Uông Kiếu Phong, cô lại ngập ngừng không nói được nữa. Uông Kiếu Phong ném tấm áo lông vũ lên tấm chăn đắp, nói. Áo của hắn là ở trên chăn của muội. Thủy Sinh lạnh buốt trong lòng thầm nghĩ, Quỳnh Quy đã nghi ngờ, ngờ muội, nghi quan Quang cho muội. Thì cứ đổ quan cho mũi hoài hoài đi Địch dân nấp trong đám cỏ rậm ngoài cửa hang Thấy cô bị nghi ngờ một cách quang uổng Nét mặt quá đổi thê lương Lòng buồn cực điểm Mình là một kẻ quê mùa thấp kém Đã quen chịu quang quất Chẳng kể làm gì Cô ấy là một cô nương tôn quý Làm sao có thể chịu được nỗi quang nhường này. Nghĩ đến đó, nghĩa khí bừng lên, tuy biết trong hang ngoài hang đang có mấy chục cao thủ lùng sụp mình, ai ai cũng muốn giết mình, nhưng cũng không thèm để ý nữa, liền lao dọt vào trong hang nói Uông Thiếu Hiệp, quên đừng hiểu lầm như vậy Uông Kiếu Phong và Thủy Sinh thấy địch dân nhảy dọt vào như vậy đều giật nảy mình Địch dân lúc này đầu tóc đã hơi dài, không còn giống tiểu hòa thượng như dạo mới nhổ trọc đầu nữa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 Quynh muôn dặn lần không được hiểu lầm cổ. Địch dân vốn dụng đường ăn nói, một việc bình thường cũng khó nói cho rõ, huống hồ lại là câu chuyện tế nhị đến như vậy. Cứ nói ấp a ấp úng bảy tám câu, chỉ càng khiến cho Uông khiếu phong thêm nghi ngờ. Thủy sinh rồi nói, Quynh, Quynh chạy mau đi, đa tà hậu ý của Quynh, kiếp sau mời xin báo đáp. Quynh chạy mau đi, họ nhiều người lắm, mọi người đều muốn giết Quynh.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 nói với Uông Khiếu Phong. Tôi không đánh nhau với huynh. Tôi chỉ muốn nói với huynh rằng, hãy thành thân với thủy của nương, đừng có một chút nghi ngờ nào đối với cô ấy. Cô ấy, cô ấy là một cô nương tốt. Trong khi địch nhân nói, Uông Khiếu Phong đã tả hai nhát, hữu ba nhát, liên tiếp đâm mạnh năm nhát kiếm vào người địch nhân. Địch nhân chỉ hơi nghiêng mình né tránh, coi như không có những nhát kiếm hiểm ác đó, trong lòng lấy làm lạ. Người này trước kia dạo công rất giỏi.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 Không ngờ Uông Kiếu Phong chịu không nổi, ngã bổ nhửng ra phía sau, binh một tiếng lưng giọng vào vách đá. Thủy Sinh thấy chàng ta ngã rất thảm hại, vội chạy đến đỡ. Địch Nhân ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Uông Kiếu Phong lại bị đẩy ngã. Chẳng qua Địch Nhân chỉ muốn ngăn anh ta lượm kiếm đánh nữa mà thôi, đâu có ngờ Uông Kiếu Phong bị ngã nặng như vậy. Địch Nhân nhảy tới hai bước cũng muốn đưa tay ra đỡ, nói: "Xin lỗi, Tôi thật sự tôi không cố ý mà Thủy sinh kéo tay phải Uông Khiếu Phong nói Biểu ca có sao không Uông Khiếu Phong vừa ghen vừa tức Không thể kiềm chế được Cho rằng thủy sinh bên địch dân Hai người sau khi liên thủ đánh mình Lại còn chế dĩu Anh ta liền giơ tay trái lên Bóp một tiếng giáng cho thủy sinh một cái tác rất mạnh Quát Biến đi Thủy sinh giật nảy mình Biểu ca lại ra tay đánh mình